Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 190 đến 2 độ cơ ngạo phong K. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz không nghĩ tới Cây truy thủ này Nhanh như vậy liền có công dụng Trong lòng nghĩ vậy Đồng nhạc nhạc đầu tiên là nhẹ nhàng gỡ bỏ đai lưng bạch thập nhị Cầy ra toàn bộ y phục trên người hắn Vì sợ hãi chạm tới vết thương của bạch thập nhị, tất cả động tác đồng nhạc nhạc đều làm thật cẩn thận. Sau khi rút bạch thập nhị cởi y phục trên người ra, đồng nhạc nhạc đưa mắt quét một vòng. Đến lúc nhìn vào vai trái của bạch thập nhị, không nhìn được lạnh toát sống lưng mà hít một hơi thật sâu. Nàng mặc dù biết bạch thập nhị chúng đoàn tiến, cũng không nghĩ rằng cây đoàn tiến này lại tắm sâu như vậy. Cơ hồ 2 phần 3 đều cắm ở trên vai bạch thập nhị Nếu như nàng muốn lấy ra đoạn tiến này trước hết sạc bả vai bị thương của bạch thập nhị Lại đưa tay vào trong rút ra Suy nghĩ chuyện này một chút, đồng nhạc nhạc đều căng thẳng quá chừng Dù sao, loại chuyện này nàng cho tới bây giờ cũng không có làm qua Hiện tại mới chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đã sợ hết hồn hết vía Ngay lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nghĩ Bạch thập nhị vốn đang hôn mê Mí mắt đầu tiên là nhẹ nhàng run dẩy một phen Liện tử tử mở đôi mắt ra Sau khi phát hiện bạch thập nhị tỉnh lại Đồng nhạc nhạc đầu tiên là vui vẻ Lập tức mở miệng vô nhỏ Thập nhị ngươi rốt cuộc tỉnh Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Bạch thập nhị đầu tiên là chuyển đồng đồng mâu một chút Sau khi nhìn một phen bốn phía xung quanh Mới nhúc nhích đôi môi Mở miệng hỏi Nơi này là Nơi này là hang động ta tìm được Trên vai ngươi bị thương Nhất định phải giúp đoàn tiến này ra Bằng không Thời gian dài quá Sẽ mưng mủ thối giữa Đồng nhạc nhạc mở miệng tràn đầy lo lắng Dù sao Tại chiều đại này Khi họ không phát triển Nếu như đoàn tiến trên vai bạch thập nhị không lấy ra được Nhanh chóng sẽ phát mủ thối giữa Đến lúc đó Hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi Ngay lúc trong lòng đồng nhạt nhạc nghĩ Sau khi bạch thập nhị nghe được lời của nàng Đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút thương thế trên vai mình Lập tức Bạch môi khẽ mím Mở miệng nói Người yên tâm rút đi Bạn thập nhị mở miệng Giọng điệu nhẹ nhàng hờ hứng Phản phất như đang nói chuyện hôm nay Thời tiết thế nào Chỉ là Đồng nhạc nhạc nghe được lời này của hắn Cũng cắn chặt môi dưới một phen Gương mặt cao lại tràn đầy chần chờ Chính là thập nhị Loại chuyện này ta chưa từng làm qua Ta sợ Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đang nói Lại thấy dáng vẻ nàng tràn đầy căng thẳng lo lắng Dường như bạch thập nhị phản phất biết cái gì Đồng mâu màu hổ phách đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức bạc môi có hơi cong lên một cái Mở miệng cười nói Đừng sợ yên tâm dũng cảm làm đi ta tin ngươi Bạch thập nhị mở miệng ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng là toàn tâm tin cậy Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi thoáng giật một cái Một nỗi cảm động hiện lên không khỏi trào dân trong lòng Dù sao loại chuyện này ngay cả chính nàng cũng không có nắm chắc Nam nhân này lại tin cậy chính mình như thế Cả tánh mạng của mình đều giao trong tay nàng Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc căng thẳng trong mũi cay cay Một tầng xương liền nhanh chóng nảy lên khói mắt nàng Thập nhị Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Lại thấy nàng mặt mày cảm động Bạch thập nhị chỉ là có hơi con môi Bắt đầu đi Nghe được lời nói của bạch thập nhị Đồng nhạc nhạc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu Sau một khắc Lại dường như nhớ đến cái gì Nhanh chóng chạy ra ngoài Nhặt một ít quỷ khô đem về Trước dùng lửa đốt củi Lập tức lại dùng truy thủ, tương tự xé bên trong lớp áo của mình thành một mảnh dài hẹp, để cho bạch thập nhị vang bó. Điều đồng nhạc nhạc may mắn chính là ở bên ngoài hang núi lại có thảo dược lần trước nàng gặp qua. Những thảo dược này nàng lần trước đưa Huyền Lăng Phong dùng qua cho nên còn nhớ. Những thảo dược này cầm máu tiêu mổ là tốt nhất trên đời. Vì vậy, đồng nhạc nhạc liền ngắt lấy rất nhiều đem về. Trước đen Thảo sượt làm nát, lại cầm cây truy thủ kia ở trên lửa trừ độc một phen. Sau khi đã làm tốt những việc này, đồng nhạc nhạc cầm truy thủ đã tiêu độc, cắn chặt môi dưới. Nhìn về phía bạch thập nhịp, giờ phút này bạch thập nhịp đã sớm suy hiếu không chịu nổi. Chỉ là... Do nhìn thấy đồng nhạc nhạc lòng tràn đầy lo lắng Vẫn là cố nhịn bạc môi nhít lên Mở miệng làm ra vẻ dễ dàng nói Không có việc gì, ngươi bắt đầu đi Nghe được lời nói của bạch thập nhị Đồng nhạc nhạc nhẹ nhàng gật đầu Lập tức lại hít thật sâu một hơi dài Từ từ đè nén xuống tâm tình căng thẳng của mình Trong lòng càng không ngừng cố gắng chấn tính Đồng nhạc nhạc Ngươi làm được Ngươi nhất định có khả năng Sau khi không ngừng động viên chính mình cố gắng lên Đồng nhạc nhạc mới sơ truy thủ lên Mở miệng nói với bạch thập nhị Thập nhị, giờ ta bắt đầu Ngươi ngàn vạn lần phải cố chịu Nghe được những lời đồng nhạc nhạc nói Lại thấy sáng vẻ nàng ngưng trọn tràn đầy chăm chú Bạch thập nhị chỉ nhẹ nhàng gật đầu Thấy vậy đồng nhạc nhạc liền mít lên môi đỏ mỏng Sau đó cầm lấy truy thủ, hướng tới vết thương bạch thập nhị cắt Theo hành động trên tay, sau một khắc đồng nhạc nhạc, chỉ nghe phù phù Một tiếng, lập tức chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng lên Cảm giác được trên mu bàn tay ấm áp, còn có màu đỏ tươi trước mắt Một khắc thân thể đồng nhạc nhạc sợ đến run run Chỉ là trong lòng đồng nhạc nhạc biết, hiện tại không phải là lúc nàng sợ hãi căng thẳng Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc nhích đôi môi tái nhợt Lập tức Lại đưa tay mở ra vết thương bên trong Cầm lấy đoạn tiến kia liền dùng sức hung hăng rút một cái Cùng với một âm thanh kêu rên kiểm chế chuyển đến Đồng nhạc nhạc nhìn đoạn tiến ở trên tay đã rút ra Đầu tiên là thở phào nhẹ nhóm Lại thấy bạch thập nhị đầu đầy mồ hôi Mặt mày thống khổ, đôi mày cao lại tràn đầy lo lắng Thập nhị Ta không sao, ngươi yên tâm Nghe được những lời đồng nhạc nhạc nói Bạch thập nhị có hơi mở ra đôi môi tái nhợt Cười một tiếng an ngủ đồng nhạc nhạc Ta sẽ không chết Vì nàng, hắn tuyệt đối sẽ không chết đi như vậy